Theo ý nào đó mà nói thì các nàng muốn biết một người thi ra được một số điểm nghịch thiên như vậy rốt cuộc là một người như thế nào. Sau khi trang điểm xong thì các nàng ngồi lên chiếc Land Rover. Trước cổng đại học Đông Hải thì Ngô Vũ Trạch cùng chiếc ca của hắn đã đứng ở đây. Suốt ca đi theo chúng ta. Không có để ý ánh mắt của đám người xung quanh. Hạ Y Na mở cửa sổ xe ra rồi vẫy vẫy tay. Ý báo mình đi ở phía trước để dẫn đường. Ồ, ca, e, con dê. Lúc này nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì Ngô Vũ Trạch cũng tỏ ra bộ dạng tiêu sái. Hắn chờ mong có thể lập được quan hệ hữu nghị với những mơn. Mơn! Cùng phòng của Hạ Y Na... Nếu như bùi đông lai không sợ phiền toát thì hắn sẽ không cần lo lắng gì nữa. Bởi vì trực giác cùng lý trí đã nói cho hắn biết rằng bùi đông lai sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này ta đã xem trừ hạ y ra thì còn hai mơn, mơn, nữa. Đi sau chiếc len rover kia thì ngô vũ trạch mở miệng cười nói hạ Ina đã là của đông lai ca rồi. Còn hai mơn. Bương, kia thì chúng ta sẽ so tài coi thử ai nhanh hơn. Thế nào ta tự biết bản thân mình? Không nên cưỡng cầu. Cổ văn cảnh cười nói vẫn là giao cho chú cùng Trang biết phàm đi. Vừa lúc nghiện chứng một chút kỹ năng tán gái của xoáy ca. Vừa lúc thấy được sự lợi hại của Trang biết phàm đồng họp. Ta cũng chỉ nói như vậy thôi. Còn hạ y thì các chú muốn thì cứ ra tay. Bùi đông lai dở khóc dở cười. Tuy rằng hắn không hề phản cảm đối với hạ Ina nhưng mà hắn cũng không muốn cùng với hạ y phát triển gì cả. Đông lai ca. Ca không có hướng thú đối với hạ mỹ nữ nhưng mà người ta lại có hướng thú đối với ca. Nếu không thì người ta sẽ không đem ca làm tấm mục rồi. Cũng không cần phải giải thích mời chúng ta đi ăn nữa a? Ngô vũ trạch than thở còn nữa. Lui một vạn bước thì lấy bối cảnh của hạ mỹ nữ thì còn lâu ta mới bằng được. Cho nên vẫn là quên đi. Mặc dù ta tin tưởng có thể tán được hạ mỹ nữ, bất quá vợ của bạn cho nên không thể tán được quên đi. Trang biết phàm lắc đầu khẽ nói. Ta kháo Trang biết Phàm chú không Trang bức thì sẽ chết à. Ngô Vũ Trạc liền đã kiếp. Vẻ mặt của Trang biết Phàm vẫn bình tĩnh. Hời hợp nói tại sự thật trước mặt. Mọi điều hư ảo đều sẽ tan biến vào gió. Vũ Trạc Đã đến lúc chứng kiến thực lực cái miệng của ca. Cả ba người đều bị Trang biết Phàm đánh bại. Là một trong những đại học lớn cho nên xung quanh đại học Đông Hải thì có rất nhiều quán ba khách sạn cái gì cũng có cả. 15 sau, Hạ Y Na đem xe dừng lại trước một tiệm cơm có tên là Hồng Tử Cáp. Hồng Tử Cáp tên như ý nghĩa, chim bồ câu ở đấy chính là món ăn làm chủ. Sở dĩ hạ y na lựa cho hồng cáp tử là bởi vì lúc sáng hạ hà có nói trưa nay sẽ đến đây ăn cơm với nàng nhưng kết quả đã bị nàng đuổi đi. Mà hạ hà lại muốn khoi của cho nên mỗi lần đi ăn cơm là đều vào chỗ sang trọng. Hồng tử cáp chính là một trong số đó. Tục ngữ có câu xem một quán cơm đó như thế nào thì chỉ cần xem vải đổ xem là có thể suy đoán ra. Trong vải đổ xe có rất nhiều xe. Vậy chứng tỏ là quán cơm đó sẽ có sinh ý rất tốt. Đồ ăn rất tốt. Ngược lại nếu ít xe thì chứng tỏ thức ăn ở đó quá kém. Sau khi đem xe dừng lại thì mấy cô gái liền chủ động bước tới trước chiếc ca gian của Ngô Vũ Trạc. Trước tiên xin tự giới thiệu, ba vị này đều là tỷ muội cùng phòng với mình. Mắt thấy mấy người bồi đông lai xuống xe thì hạ y na liền mỉm cười. Chủ động giới thiệu vị này gọi là tầng khả tâm đến từ trữ hạ. Nghe được hạ y na giới thiệu mình thì tầng khả tâm liền mỉm cười chào hỏi rất hân hạnh được biết mọi người. Chào bạn khả tâm mỹ nữ. Ngô vũ trạch liền dẫn đầu, mỉm cười nói mình gọi là ngô vũ trạch. Chẳng bao lâu nữa thì bạn sẽ hiểu lòng mình tên rất hay, thật sự rất hay. Trang Bích Phạm đồng học của chúng ta liền không cam tâm yếu thế. Hắn liền mở miệng nói luôn chào bạn tầng khả tâm. Mình gọi là Trang Bích Phàm. Hà! Nguyên bản là cả đám người hạ y na bị bộ dạng bính hiểm của Trang Bích Phàm Hồ Doan. Lúc này nghe được Trang Bích Phạm nói tên ra thì cả đám liền trợn tròn mắt. Cả đám người liền ngạc nhiên, cả bốn cô gái đều buồn cười. Trang trong thôn Trang, Bích Vân trong Lam Thiên trời xanh, Phạm trong không tầm thường. Vẽ mặt Trang Bích Phạm bình tĩnh bổ sung. Chào bạn, Trang Bích Bích Phạm Phạm. Tầng Khả Tâm liền chào hỏi. Kết quả lời nói ra khỏi miệng thì thấy ba người hạ y na nhịn cười. Thấy vậy nàng cũng không nhịn được mà cười lên. Tên là Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dường như đã quá quen với bộ dạng của trang bích Phàm cho nên cũng vẫn bình tình, mỉm cười nói chuyện. Cổ văn cảnh. Cổ văn cảnh cũng mỉm cười ra hiệu. Vị này là Quách Lệ Na, người Tô Châu. Sau khi cười thì Hạ Y Na lại chỉ vào một mơ mơ bên cạnh rồi giới thiệu. Mùi tử tên là Quát Lệ Na mặc một bộ áo màu trắng. Nửa thân dưới có mang theo một chiếc váy ngắn mà hồng. Dưới chân là một đôi dép lê. Vẽ mặt rất dễ thương. Dán người lại cân đối. Trải qua sự giới thiệu của Hạ Y Na thì nàng cũng mở miệng nói mọi người tốt. Quát lệ na mở miệng nói chuyện ánh mắt rơi vào trên người của ngô vũ trạch dường như nàng rất có hứng thú với ngô vũ trạch. Ngô vũ trạch hàng năm trà trộn ở bên trong bụi hoa. Tự nhiên là nhìn ra quát lệ na chính là đối tượng thích hợp để hắn chinh phục vì vậy hắn liền mỉm cười cùng bắt tay. Mà Trang Đức Phạm lại đem tâm tư đặt ở trên người. Vẽ mặt cao thơm gợt gợt đầu. Tỏ ra vừa ý, hai người bùi đông lai và cổ văn cảnh cũng ngợt đầu. Cuối cùng có một mơn, mơn, không có trang điểm. Hơn nữa cách ăn mặc cũng không xa hoa, nhưng mà nàng không lúng cuốn. Chủ động giới thiệu tên mình đồng thời không có che giấu sự kính nể của mình đối với bùi đông lai. Căng cứ vào lời nói của Hạ Y Na thì bốn người bồi Đông Lai biết được tên của cô gái này là Dương Tĩnh. Nàng chính là Trạng Nguyên ở phía Nam. Ba cô gái giới thiệu xong thì Ngô Vũ chặt liền mở miệng trêu ghẹo nói Hạ Mỹ nữ. Cô không cần phải giới thiệu. Thanh danh của các người đã vang vọng cả trường học. Nga! Không phải là vang vọng cả các trường đại học ở Đông Hải. Nếu đã như vậy thì không cần giới thiệu nữa, đi thôi. Đối mặt với lời trêu đùa của Ngô Vũ Trạch thì Hạ Y Na cũng không không để ý. Mà là dẫn đầu đi vào hồng tử cáp khách sạn. Hoan nghênh quang lầm. Ngay khi Hạ Y Na dẫn mọi người vào thì một tiểu thư tiếp khách mặt sườn xám mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Bởi vì là một tiệm cơm lớn cho nên trong đại sảnh đã kín chỗ. Có lẽ là do khí chất của Hạ Y Na. Tăng khả tâm cùng với quát lệ na không tầm thường cho nên rất nhiều người dùng cơm đều đem ánh mắt quẳng lại. Trong đó có mấy người nhận ra Hạ Y Na. Vội vàng sôi nổi trao đổi. Ngày khỏi chứ, xin hỏi mọi người có dự tình gì chưa? Rất nhanh. Một nữ nhân trung niên dường như là quản lý đi tới, mỉm cười hỏi đám người Hạ Y na. Không có. Hạ Y nói làm phiền an bài cho chúng ta một chỗ. Thực xin lỗi tiểu thư, ở đây đã đầy cả rồi. Nữ quản lý lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Nói nếu như tiểu thư cùng với bằng hữu của tiểu thư không để ý thì xin chờ một lát. Khi nào có chỗ thì chúng ta lập tức sẽ an bài ngay. Ngạc nhiên nghe được quản lý nói như vậy thì hạ y na liền nhớ mày. Hạ Mỹ nữ, đổi địa phương khác đi. Ngô Vũ Trạch liền đề nghị. Hắn đối với xung quanh cũng không lạ gì. Ngoài trường hồng tự cáp ra thì còn có mấy chỗ ngon hơn. Bá coi như lúc Hạ Y Na chuẩn bị nói cho quản lý thay đổi chỗ khác thì nàng thấy được sắc mặt trên người nữ quản lý thay đổi. Cũng không nhìn thẳng vào nàng mà vội đi ra ngoài cửa. Trong đại sảnh khách dùng cơm cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Biến cố xảy ra bất ngờ làm cho Hạ Y Na ngạc nhiên theo bản năng nàng cũng quay đầu lại. Ngay sau đó. Nàng thấy được một nữ nhân toàn thân phát ra một hơi thở trí mạng đang đi vào. Nữ nhân mặc một bộ váy liền áo mà hồng. Dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng. Túi sách trong tay chính là lơn. Vâng! Vóc dáng của nữ nhân này không cao. Đại khái khoảng một mơ 6 nhưng mà thân hình của nàng có thể nói là hoàng mỹ. Nhất là cặp bánh bao trước ngực. Có chút đồ sộ. Không chỉ có thế. Chiếc áo trên người nào có cổ áo rất thấp. Chẳng những lộ ra một tầm da thịt màu trắng hơn nữa còn có thể thấy được chiến hào ở bên trong. Nàng làm sao tới đây? Bùi đông lai like cũng quay đầu lại thấy được người đó là Quý Hồng thì liền nhớ mày lại. Chẳng biết tại sao khi đối mặt với hơi thở và vẽ mặt quyến rũ của quý hồng thì bùi đông lai dường như cảm nhận được nàng là một xà mỹ nữ. Toàn thân đều không thoải mái. Trừ thứ đó ra, thì bởi vì quý hồng cũng với liễu nguyệt đối lập với nhau cho nên bùi đông lai thủy chung vẫn luôn ôm lấy lòng cảnh giác đối với quý hồng. Hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra một nữ nhân có thể cai quản một nửa giang sơn hắc đạo ở Đông Hải thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Thật là trùng hợp A, Đông Lai đệ đệ thân ái của ta, người cùng với các đồng học đến đây ăn cơm sao? Ngay khi toàn bộ nam nhân đang vì sự xuất hiện của Quý Hồng mà thất thần thì Quý Hồng lại lắc thân hình như rắn nước của mình bước đến bên cạnh bồi Đông Lai. Mở miệng nói, “Ân, ngạc nhiên nghe được nữ nhân này nói như vậy thì vô luận là bốn cô gái hay là ba người ngô vũ trạc đều cảm thấy ngạc nhiên. Quay lại nhìn về bùi đông lai, giống như đang hỏi ngươi biết vị mỹ nữ kia sao? Quý tiểu thư, mọi người là bằng hữu với nhau sao? Co như lúc bùi đông lai đang tính toán mở miệng thì quản lý liền cung kính hỏi quý hồng. Không trả lời Ngay sau đó Dưới sự há hốt mồm của mọi người Thì quý hồng liền đi khoát lên cánh tay của bùi đông lai Lộ ra một bộ dạng tươi cười Thổi một ngụm hương khí nói đông lai đệ đệ thân ác của ta Vừa lúc tỷ tỷ dự định vào đây ăn Mọi người cùng ăn với tỷ tỷ đi Nghe được lời nói của quý hồng Thấy được động tác ám muội của bùi đông lai thì trong mắt của đám người hạ y na thiếu chút nữa rớt ra. Mà những nam nhân trong đại sảnh lại cảm thấy đầu ớt chán phán, ghen tị nhìn vào bùi đông lai. Cảm giác kia giống như muốn nói một đoán hoa tư như thế làm sao lại cắm trên bãi phân trâu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 124 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnAUDIO.fiz Chương 124 nữ yêu tinh bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Bùi Đông Lai không cho là như vậy, ngược lại hắn cảm giác được toàn thân giống như là bị độc xài nhìn chầm vào. Không được tự nhiên Mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng Bùi Đông Lai cũng biết lúc này không phải là lúc lật bài ngửa với Quý Hồng Vì thế hắn cứ để Quý Hồng khoát tay vào hắn Một bên quay đầu lại nói với đám người những trang vàng lên lầu Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy Nhận thấy được trong lời nói của Bùi Đông Lai cũng không có cảm giác muốn ngắm nhìn thì Quý Hồng liền cảm thán Bùi Đông Lai quả thật là có định lực hơn người đồng thời cũng không nhịn được mà phải khen Bùi Đông Lai quả thật là một người rất thông minh. Đám người ngô vũ trạch lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì liền giữ im lặng đi phía sau Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Mắt thấy đã thoát được sự soi mói của đám người trong đại sảnh thì Bùi Đông Lai hơi quay đầu lại. Miệng cách mặt của Quý Hồng một khoảng không xa. Có thể cảm giác được mùi hương trong miệng của Quý Hồng phát. Ánh mắt của hắn dời xuống có thể thấy được cặp bánh bao kia to đến cỡ nào. Thân thể dựa vào nhau thì Bùi Đông Lai thân là một nam nhân lên có phản ứng bình thường. Bất quá Trong ánh mắt của hắn cũng không lộ ra vẻ thèm muốn nào cả Chỉ có là sự cảnh giác quý lão bản Cô có ý tứ gì đây tỉ tỉ cũng không ăn cậu Làm sao phải sợ hãi như thế Quý hồng cười quyền rũ, miệng phà và hơi vào mặt bùi đông lai, like, rất mê người Mà từ phía sau nhau nhìn thấy thì có thể thấy đôi môi ướt ác của Quý Hồng đang dính sát bên lỗ tai của Bùi Đông Lai. Phối hợp với hành động cắn của nàng thì khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Thấy một màn như vậy, Vô luận là ca phú suốt Ngô Vũ Trạch hay là Trang Bích Phạm Đại Nhân đều cảm thấy Bùi Đông Lai rất điêu bão rồi. Nhưng mà cổ văn cảnh lại đang suy nghĩ cái gì đó. Còn về phần của Hạ Y Na thì hai mắt của nàng mở to ra nhìn. Thân là con của Hạ Hà thì nàng đã nhiều lần gặp qua các đại nhân vật. Nàng liếc mắt thì có thể nhìn thấy Quý Hồng là một nhân vật không tầm thường. Mà bởi vì như thế mới làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù ba người tầng khả tâm. Quách Lệ Na cùng Dương Tĩnh không có nhãn lực như Hạ Y Na nhưng mà khí tràng của Quý Hồng đủ để chống trụ các nàng. Dưới một dạng như vậy thì các nàng đều có chung một nghi vấn giống như Hạ Y Na Bùi Đông Lai làm sao lại có thể quen được một nhân vật như Quý Hồng. Dù cho Quý Hồng có biểu lộ thân mật nhưng mà Bùi Đông Lai cũng biết Quý Hồng tuyệt đối không phải khác khao đến tìm mình để mà. Còn vấn đề Quý Hồng tiếp cận mình để làm gì thì Bùi Đông Lai lại không nghĩ ra. Thanh danh của Quý Lão Bản ở bên ngoài. Ta nghĩ cả Đông Hải này cũng không kiếm được một nam nhân để Quý Lão Bản phải sợ hãi Bùi Đông Lai như mày. Hắn không thích để người khác nắm vận minh của mình đồng thời hắn cũng không ưng bị người khác thao túng cục diện. Mà là hắn muốn nắm quyền chủ động. Đông lai đệ đê ta biết chắc ngươi rất tò mò muốn biết mục đích của ta ta cũng quấy rầy mọi người nữa. Quý hồng mở trường hai mắt như vậy đi. Ta sẽ không cùng đi vào với mọi người. Ta sẽ đến trà lâu bên cạnh. Cơm nước xong thì đông lai đệ đệ hãy qua tìm ta. Được. Bùi đông lai như nghĩ tới cái nhìn, liếc mắt nhìn quý hồng một cái rồi gật đầu đồng ý. Đây là danh thiết của tỷ tỉ, tỉ, hảo hảo thu về. Quý Hồng dừng lại, lấy từ trong túi lơn, phân ra một tờ danh thiết rồi đưa cho Bùi Đông Lai. Đưa tay tiếp nhận danh thiết, vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng vô cùng bình tĩnh. Mặc dù hắn không biết vì sao Quý Hồng đột nhiên tìm hắn nhưng hắn có thể khẳng định Quý Hồng không có ác ý đối với hắn. Nếu không thì sẽ trực tiếp kêu ngươi đến làm thịt hắn Quý Hồng cùng với Liễu Nguyệt là hai đại tỷ lớn ở Đông Hải cho nên dưới tay tuyệt đối sẽ không thiếu người Đông Lai đệ đệ nếu ta đoán không lầm thì cô bé mặc áo màu vàng nhạt kia là con của hạ bàn tử, hảo thủ đoạn nha Giống như biết bùi Đông Lai nhất định sẽ không từ chôi Quý hồng cũng không có nhắc lại mà là cười khanh khách sau đó thân hình giống như là rắn nước đi về đám người hạ y na ân. Mắt thấy quý hồng đột nhiên trở lại thì ngô vũ trạch và đám người hạ y na đều sửng sốt. Mà người quản lý lại đi lên nói quý tiểu thư. Cô các vị đệ đệ muội muội. Tị có chút chuyện gấp cần phải xử lý cho nên không thể dùng bữa được với mọi người. Kia hôm nào nếu mọi người có thời gian rảnh rỗi thì cứ bảo Đông Lai đệ đệ liên hệ với tỷ. Tỷ tỷ sẽ làm chủ." Quý Hồng mỉm cười nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía quản lý phục vụ muội muội đệ đệ của ta cho tốt vào. "Xin quý tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ phục vụ chu đáo." Quản lý liền thề son sắc nói, Mắt thấy Quý Hồng rời đi, Ngô Vũ Trạch đám người hạ y na liền vội vàng đi đến bên người Bùi Đông Lai. "Đông Lai, người vừa rồi là tỷ tỷ của chú sao?" Sau khi đến gần thì Ngô Vũ Trạch liền mở miệng hỏi. Nhưng mà hai từ tỷ tỷ vừa mới thốt ra khỏi miệng thì hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Cử chỉ của Quý Hồng cùng với Bùi Đông Lai thật sự là rất ám muội. Không riêng gì một mình Ngô Vũ Trạch mà ngay cả cổ văn cảnh cùng với Hạ Y Na. Tất cả mọi người đều không tin. Bọn hắn đều tỏ ra tò mò nhìn vào Bùi Đông Lai. Chờ mong Bùi Đông Lai trả lời. Cô ấy có thói quen gặp người nào cũng kêu đệ đệ, mụi mụi. Bùi Đông Lai không biết nên giải thích như thế nào vì vậy hắn liền trả lời một cách qua loa. Sau đó liền chuyển dời đề tài đi lên trên thôi Thấy bùi đông lai không muốn để lộ quan hệ với quý hồng Thì mặc dù đám người ngô vũ chặt có chút thất vọng Bất quá cũng không có hỏi tiếp mà là kéo nhau đi vào thang máy. Đi vào thang máy Thấy được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên mặt của mình thì bơn Dơn Lơn Dơn Liền cười khổ. Hắn cũng không có giải thích gì nữa. Quý hồng kêu một ghế lô ở trên tầm cao nhất. Trong này có cả phòng nghỉ. Caray kè. Thức ăn cũng khác so với bên dưới. Đũa bạc làm cho người khác có cảm giác xa hoa. Bởi vì có quan hệ với quý hồng cho nên quản lý tự phục vụ. Mắt thấy mọi người đều đã ngồi xuống cả rồi thì nàng liền cầm thực đơn đưa tới cho Bùi Đông Lai. Ý bảo Bùi Đông Lai gọi món. Rõ ràng, theo bản năng thì nàng cho rằng những người này đều có thân phận tôn quý. Là người đẹp kia mời khát. Bùi Đông Lai mỉm cười chỉ vào hạ y na. Quản lý vội vàng cầm thực đơn tới trước mặt của hạ y na. Vẽ mặt tươi cười. Xin lỗi nói thật có lỗi. Tiểu thư, xin cô gọi món ăn. Hạ y na vốn đang suy nghĩ mối quan hệ giữa Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng. Lúc này thấy được Bùi Đông Lai đang nhìn mình thì nàng cầm thực đơn lên rồi sau đó gọi một hơi hơn 10 món. Khả tâm, mình nhớ được chữ hạ đã quay trở về khu tự trị dân tộc. Bạn có phải là người hồi không mắc thấy không khí có vẻ hữu dị thì ngô vũ trạc liền mở miệng Đánh vỡ sự im lặng trong sương phòng Vũ trạc Người hồi không ăn thịt heo Nếu như khả tâm là người hồi thì làm sao có thể ngồi ở chỗ này được trang bích phạm lại khoai khoan lên Không phải Tăng khả tâm lắc đầu cười Đồng thời cũng liếc mắt nhìn Trang Bích Phạm một cái. Dường như nàng không ngờ rằng Trang Bích Phạm sẽ biết được những kiên kỵ của người hồi. Tăng khả tâm nhìn Trang Bích Phạm thì làm cho Trang Bích Phạm đồng học có cảm giác lân lân. Hắn liền làm ra bộ dạng trên thông thiên văn. Dưới rành điện lý. Mặc dù Trang Đức Phạm tỏ ra vẽ Trang Bức nhưng mà phải nói rằng kiến thức của hắn rất phong phú. Có thể nói năng một cách mặt làm làm cho không khí xấu hổ ở trong sương phòng này biến mất đi. Một bữa cơm xuống dưới. Trừ bỏ việc mọi người âm thầm đoán quan hệ của Bùi Đông Lai với Quý Hồng thì nơi này đã trở thành sân khấu của Trang Đức Phàm Đồng Học. Trừ việc đó ra thì Ngô Vũ Trạch cũng khe khẽ tán gấu với Quách Lệ Na hai câu còn về phần trang bức phạm đồng học thì cảm thấy hai người liếc mắt đưa tình. Có thể đoán được hai người rất nhanh sẽ hôn môi, thoát y, đấu vật. Mà việc biểu diễn của trang bức phạm đồng học cũng làm ra một tác dụng rất lớn. Hắn thành công khơi gợi lòng hiếu ý của tầng khả tâm. Cũng giành được hảo cảm đối với nàng. Tiểu thư. Bữa cơm này lão bản của chúng tôi sẽ không thu tiền. Coi như là kết giao bằng hữu. Hôm nay lão bản có việc nên không tới được. Ngày khác người sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người. Sau khi bữa tiệc kết thúc. Hạ Y Na còn chưa kêu lên hai chữ tính tiền. Thì quản lý đã đi vào giải thích. Quản lý vừa nói xong thì mọi người đều ngạc nhiên, sau đó cảm nhóm không hẹn mà cùng liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Hiển nhiên bọn họ rõ ràng việc này khẳng định có liên quan đến vị tỷ tỷ kia của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không hiền hậu a, ta đã nói là mời khách để nhận lỗi. Hạ Y Na liền nói nếu vị tỷ tỷ kia đã giúp chúng ta trả tiền thì cơm tối ta mời. Bùi đông lai trong lòng cười khổ không thôi Cũng không nói gì vũ trạc Mọi người về trước đi Ta đi bàn bạc một số chuyện Đi xuống lầu thì bùi đông lai liền mở miệng nói với ngô vũ trạc Ngô vũ trạc cười mắng kiềm chết đừng để bị ép khô đó Trong lòng bùi đông lai cười khổ Cũng không giải thích thẳng cho đến khi đám người hạ Ina rời đi thì hắn mới lấy điện thoại ra bấm sấu của quý hồng. Bùi đông lai like rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì đối với người kia trong Land Rover. Thông qua kính chiếu hậu thì hạ Ina thấy một màn như vậy thì trong lòng nàng liền giống như là bị mèo cào vật. Cảm thấy ngứa ngáy, Quý hồng rốt cuộc muốn làm gì sau khi bấm thì bồi đông Lai like thầm hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr 125 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.yr Chương 125 ẩn dấu rất sâu. Một tháng trước Từ miệng của A Long thì Bùi Đông Lai biết rằng tuy Quý Hồng được xương đảng phụ ở Đông Hải nhưng mà ở trong vòng 4 năm qua lại không có một nam nhân nào dám xuống tay với nàng. Một người cũng không có. Tất cả chuyện này, đơn giản là 4 năm trước đã xảy ra một việc. 5 năm trước, lúc Quý Hồng mới đến Đông Hải thì liền được gãi cho Đại Kiêu Hùng của Đông Hải lúc bấy giờ là Hạo Thiên. Mà gần một năm đi qua, Hạo Thiên biến thành người sống đời sống thực vật. Quý Hồng thành công thượng vị. Toàn bộ người trong Mảnh Hổ Bang đều không có một tiếng phản đối. Không chỉ như thế. Trong vòng 4 năm qua Quý Hồng đã giúp cho Mảnh Hổ Bang tẩy trắng hơn một nửa. Hơn nữa còn ép Liễu Nguyệt khiến Liễu Nguyệt thở không nổi. Mơ hồ có xu thế chiếm đoạt luôn địa bàn của Liễu Nguyệt Một nữ nhân như vậy thì kẻ nào muốn đụng vào nàng thì trừ phi trong đầu của hắn chứa toàn phân Đây là Đông Hải Thậm chí là cả giới thượng lưu của Nam Phương cũng không có một nam nhân nào dám có ý nghĩ kia ở trong lòng Chẳng qua Bọn hắn không hiểu Rốt cuộc là quý hồng bằng vào cái gì mà chỉ trong vòng một năm lại có thể dẫm hài cốt của hạo thiên rồi thượng vị. Hơn nữa các nguyên lão trong mảnh hổ bang đều giúp nàng. Không có ai biết. Hết thảy những việc này cả Đông Hải vẫn không có một ai có thể tìm ra đáp án. Đông Lai đệ đệ thân ác của ta. Ca U Vinh Quy Quy, Nương gơn. Đã ăn xong rồi sao điện thoại được nối qua. Thanh âm của Quý Hồng liền truyền vào trong tai. Giống như là giọng nói của ma nữ. Mê hoặc chúng sinh. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng. Bùi đông la dường như thấy được vẻ mặt quyến rũ của Quý Hồng đứng trước mình. Nếu mà hỏi Quý lão bản. Rốt của cô tìm ta là có chuyện gì Ngọc Trúc trả lâu. Gặp mặt rồi nói. Quý hồng cười cười nói rồi trực tiếp cút điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng đô, đô thì bồi đông lai lại như mày. Hắn hơi trầm ngâm rồi đi lên đón một chiếc taxi đi tới Ngọc Trúc trả lâu. Khoảng cách giữa Ngọc Trúc Trà Lâu với quán ăn Hồng Tử Cáp cũng không xa cho lắm, chỉ cần đi xe khoảng 10 lạc tới. Đến Ngọc Trúc Trà Lâu thì Bùi Đông Lai liền báo tên của Quý Hồng ra rồi đi theo một gã phục vụ lên lầu. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đi tới một phòng trà trên tầng 3. Tới trước cửa phòng thì hắn thấy được một nữ nhân tóc ngắn đang đứng trước đó. Nữ nhân này thoạt nhìn thì không lớn lắm. Vẽ mặt cũng bình thường. Thuộc lại nếu như ném vào trong đám người thì sẽ không hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Điều kiện tiên quyết là ngươi không nên nhìn vào đôi mắt của nàng. Đôi mắt của nàng hiện lên một vẻ ảm đạm. Tràn ngập cảm giác coi thường. Cảm giác kia giống như muốn nói toàn bộ mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến nàng. Quý hồng tỷ ở bên trong chờ ngươi. Giọng nói của nữ nhân này không hề mang theo một tia tình cảm nào, giống như là một chiếc máy móc lạnh như băng. Nhận thấy được vẻ coi thường trong ánh mắt của nữ nhân này thì đột nhiên trong lòng cu bồi đông la dâng lên một khí tức nguy hiểm. Trực giác cùng lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết nữ nhân này là một người rất nguy hiểm. Hiểu được điều này thì Bùi Đông Lai cũng không có lúng cuốn, mà trực tiếp đi vào trong phòng. Trong trà phòng, quý hồng ngồi ở trên ghế. Đôi giày dưới chân đã được lấy ra. Toàn thân tản ra một hơi thở mê người làm cho nam nhân không kìm lòng được mà đem nàng phép ngay tại trận. Đến đây đi Đông Lai đệ đệ. Thấy Bùi Đông Lai vào phòng thì Quý Hồng liền lộ ra một nụ cười chết người. Quý lão bạn, chúng ta cũng không quen thuộc cho lắm, không cần phải vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của cô đi. Bùi Đông Lai thản nhiên ngồi đối diện với Quý Hồng, đúng mức nói. Phần đúng mức của Bùi Đông Lai đã làm cho Quý Hồng âm thầm khen ngợi đồng thời nàng buông hai tay ra khỏi túi. Thân mình nghiêng tới phía trước. Đôi mắt nhìn chầm chầm ánh mắt của Bùi Đông Lai. Miệng cười nói Đông Lai đệ đệ. Nếu ta đoán không sai thì ngày đó thì ngươi đã thay thế cho Đông Phương Lãnh Vũ để đua xe thằng Tôn Vệ Đông. Sau đó giả làm sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ đua xe thắng khoan tự kiện cùng với Thôi Vĩnh Tinh. Làm cho hai người bị chết. Có đúng không? Có lẽ sớm đã đoán được quý hồng sẽ hỏi vấn đề này cho nên vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh nói thật có lỗi quý lão bản. Ta không biết cô đang nói cái gì. Ta không chỉ biết chuyện này. Ta còn biết ngươi đã là đồ đệ của cô Bồi Nguyên. Mặt khác mỗi ngày ngươi vẫn đi tới hội sở của Liễu Nguyệt. Trong mắt người ngoài thì hội sở của Liễu Nguyệt chỉ là một chỗ bình thường nhưng ta lại biết đó chính là trụ sở huấn luyện huyết sát. Tổng bộ của huyết sát được đặt ở chỗ này. Thậm chí ta còn biết. Tháng trước Liễu Nguyệt đã tốn một số tiền rất lớn để mời ra sôn. Phen Ba Tè Cai cùng da rốt si bốn người. Chắc hắn thì ngươi đã học không ít những thứ từ trên người của bốn người này. U, Vinh, Quy, Quy, Hân, nhất định rồi. Bởi vì hai tên thủ hạ của Phương Hồng Cương đã chết trong tay của ngươi ở Hàng Châu. Ngươi còn đem chú Phúc Thái làm sạch hơn nữa lại tạo ra một vụ nổi mạnh để che giấu chân tướng. Vẽ vũ mị trên khuôn mặt của Quý Hồng vẫn không giảm. Phản phức giống như chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Lời nói của quý hồng làm cho trong lòng của bùi đông lai dậy sống. Bất quá hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh quý lão bản. Ta không biết cô đang nói cái gì. Đông lai đệ đệ. Không cần phải khẩn trương cũng không cần phải sợ hãi. Mặc dù tị biết tất cả chuyện này nhưng tỷ sẽ không nói ra. Quý hồng vẫn lộ ra vẻ tươi cười tuy rằng tỷ không biết vì sao liễu nguyệt lại chiếu cố đến ca. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Nhưng mà tuyệt đối tỷ không có ác ý đối với ca. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. ít nhất là lúc này. Ân. Tỷ rất có hướng thú đối với ca. Ú, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Muốn kết giao bằng hữu với ca. Ú, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Kết giao bằng hữu ư Nghe được lời nói của Quý Hồng thì trong lòng của Bùi Đông Lai liền ngẩn ra sau đó nhịn không được mà nhìn vào đôi mắt của Quý Hồng nhưng mà hắn không đoán được rốt cuộc những lời của Quý Hồng là thật hay giả. Bùi Đông Lai không khỏi tự hỏi chính mình tại sao Quý Hồng phải làm như vậy. Không có đáp án. Cho dù Bùi Đông Lai có vắt hết ớt cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Dù sao thì Quý Hồng cũng là đối thủ một mất một còn với Liễu Nguyệt. Mà Bùi Đông Lai lại có quan hệ không tầm thường đối với Liễu Nguyệt. Đương nhiên là ca. u Vinh. Quy. Quy. nương Gơn. Có thể tự tuyệt. Bất quá thì ca. u Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn, là bằng hữu của ta thì ta cũng nhắc nhở ca. u Vinh, Quy, Quy, Nương Gơn. Một chuyện, thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Quý Hồng cũng không thèm để ý. Mỉm cười nói phụ thân của Tôn Vệ Đông là Tô Tường Vân sẽ được điều đến quân khu phía Nam nhưng mà hôm nay cô bé mà ca. Ú, Vinh, Quy, Quy, Nơn, gơ gặp chính là cháu của nhân vật số 1 ở quân khu phía 5. Cô bé kia cùng với cha của nàng là Hạ Hà vừa mới đến Đông Hải thì Tôn Tường Vân liền mở một buổi tiệc để chiêu đã mấy người bọn họ. Mục đích không nói thì ca. Ú, Vinh, Quy, Quy. Nương. Gương. Cũng biết rồi a. Tuy rằng thông qua việc giết chết Chu Phúc Thái thì ca. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gương. Đã uy hiếp được Tôn vệ Đông nhưng mà nếu như phá hư chuyện phàn long phụ phượng của Tôn vệ Đông thì nhất định hắn sẽ chót cùng rứt giậu. Thấy người sang bắt quàng làm họ dù cho hắn không chó cùng rứt giận thì sau khi hắn thành công phàn long phụ phượng thì tuyệt đối hắn cũng không bỏ qua cho ta. Tuy rằng không biết vì sao quý hồng lại phải nhắc nhở mình. Bất quá xuất phát từ lễ tiết thì bùi đông lai cũng cần phải cảm tạ. Dù sao cho đến bây giờ thì quý hồng vẫn chưa tỏ ra được ý đối với mình cảm ơn lời nhắc nhở của quý lão bản. Đông Lai đệ đệ có thể nói cho tỷ biết, tại sao văn mỹ nhân Liễu Nguyệt lại vô cùng chiếu cố đến ca. U Vinh Quy Quy nương Gơn Nghe được bùi Đông Lai nói lời cảm ơn. Quý Hồng cho rằng chỗ dựa lớn nhất của bùi Đông Lai vẫn là Liễu Nguyệt. Nàng còn làm ra một bộ dạng chết người hơn nữa hai mắt lại phóng điện nhìn vào bùi đông lai. Thân hình cô ý nghiêng tới phía trước. Khẽ xoay người. Cặp bánh bao trước ngực đều hiện trước tầm mắt của bùi đông lai. Vẽ mặt của bùi đông lai vẫn tỏ ra thờ ơ. Được rồi, ca, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, đã không muốn nói thì tỷ cũng không miễn cưỡng. Thấy bùi đông lai trầm mặt thì quý hồng lại nói bớt quá. Tỷ có thể cho ca. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Một cơ hội. Nếu như muốn phát tài tỷ tỷ thì tỷ tỷ lúc nào cũng hoan nghênh ca. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Gơn. Mặt khác, tỷ tỷ sẽ không để ý. Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ cho ca. u Vinh, Quy, Quy, nương Gơn, làm ông chủ, là nhân vật số 2 nha. Quý lão bản quan hệ của ta cùng với Liễu Nguyệt thì cô cũng đã biết cho nên chuyện này là không thể. Bùi đông lai nhớ mày cự tuyệt. Cẩn thận đem hết biểu tình của Bùi Đông Lai thu vào mắt. Thân hình của Quý Hồng liền thu lại. Dựa vào ghế cười nói nhìn ra thì dường như ngươi không có cảm tình gì đối với ta. Ngươi không muốn nói chuyện phím với ta thì ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi đi gì? Quả thật là Bùi Đông Lai không muốn ở chung một chỗ với Quý Hồng. Bởi vì hắn cảm nhận được nữ nhân này quả thật là rất đáng sợ. Đây là một loại nguy hiểm nói không nên lời. Đối với lần này, nghe được lời nói của Quý Hồng thì hắn liền trực tiếp đứng lên, nói gặp lại sau. Nói xong, Bùi Đông Lai cũng không hề dừng lại mà bước đi ra khỏi phòng. Có két Hắn vừa mới bước tới cửa phòng thì nương theo một tiếng vang nhẹ cửa phòng đã được một nữ nhân mở ra. Khóng mắt của bùi đông lai khẽ nhảy lên hai cái nhưng hắn cũng không có dường bước mà trực tiếp đi ra. Khẽ gặp thoáng qua nữ nhân này. Quý tỉ, hắn rất nguy hiểm. Sau khi bùi đông lai rời đi thì nữ nhân này nói. Ông Ly, Nếu để cô giao thủ cùng với hắn thì có thể nằm được mấy thành để xử lý hắn. Dường như quý hồng đã sớm nhìn ra bùi đông lai rất nguy hiểm nhưng mà cũng không để ý. Mang theo vài phần tò mò mà hỏi hăng. Bảy thành. Nữ nhân tên là ông ly suy nghĩ một chút rồi nói. Quý hồng cười nói biết không. Cách đây một tháng thì hắn chỉ là một con kiến đối với cô, chỉ cần tùy ý là có thể bóp chết hắn. Bá nghe được quý hồng nói như vậy thì vẻ mặt lạnh lùng của ân ly liền hiện lên vẻ khiếp sợ. Nếu không phải những lời này từ miệng của quý hồng nói ra thì tuyệt đối nàng không tin. Hắn là một người thần biết có tiềm lực hơn người. Thấy ân ly hiện lên vẻ khiếp sợ thì quý hồng cũng không cảm thấy kỳ quái mà là đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nói đồng dạng. Sự xuất hiện của hắn đã tạo ra cho ta một cơ hội để đối phó với liễu nguyệt mà ta không hy vọng hắn sẽ trở thành biến cố trong kế hoạc tiếp theo của ta. Ý của quý tỉ là muốn xử lý hắn sao? Vẻ mặt của ân ly cũng không thay đổi. Giống như đối với nàng giết người cũng giống như giết một con gà vậy. Không, người trẻ tuổi này rất thú vị, nếu có thể thì ta hy vọng hắn có thể làm việc cho ta. Quý hồng khẽ lắc đầu đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể xử lý phiền phức trước mắt. Vâng quý tỉa. Ân ly trước tiên cuối đầu lĩnh mệnh, đồng thời nhịn không được nói quý tỉa. Nếu như lúc đó hắn vì liễu nguyệt mà đứng ra đối lập với người thì phải làm sao bây giờ hắn cũng tốt Liễu nguyệt cũng được Ta cũng sẽ cho bọn hắn một cơ hội Quý hồng thu hồi lại ánh mắt Nói nếu như bọn hắn không chấp nơn Hơn Sơn Sơn Nơn Thì như vậy chỉ có một kết quả ta sẽ không cho phép kẻ nào phá hư kế hoạch của ta. Tuyệt đối không cho phép. Nói xong, nụ cười trên khuôn mặt của Quý Hồng liền biết mắt thay vào đó là một cổ sát ý tràn đầy khắp bốn phía. Cảm nhận được sát khí trên người của Quý Hồng thì ông ly cảm thấy toàn thân dường như là bị một toàn nối lớn đè phải. Thở không nổi. Giống như là nàng đã gặp phải một con ác lan. Sự thật đúng là như thế. Nàng biết. Quý hồng muốn giết nàng thì chỉ cần dùng ba chiêu là đủ. Chẳng qua là ân ly cũng không có phát hiện trong đôi mắt của quý hồng hiện lên vẻ hận ý. Phần hận ý ngập trời của nàng đã bị nàng giấu kín ra sâu rất sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 126 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 126 cảnh cáo Không biết từ khi nào mà ngành ẩm thực đã xuất hiện khắp mọi nơi trên các thành phố lớn Ở cuối tuần Phạm là khách sạn nào tốt nhạc đều cũng phun bàn Đông Hải Đàm Thị Quang Phủ Thái chú trọng đến nguyên liệu làm thức ăn. Giá cả đắt tiền có tiếng. Trong đó sở trường nhất chính là món vây cá. Hương thơm vây cá nồng nàng là hàng thật giá thật. Trừ những thứ đó ra thì hoàn cảnh vô cùng tốt. Trang hoàng những ánh đèn xanh vàng rực rỡ. Làm cho khách nhân có cảm giác là đang ngồi ăn trong hoàng cung. Phục vụ cũng là nhất lưu. Chiếm được vô số lời khen ngợi của mọi người. Là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Đông Hải thì không chỉ riêng chủ nhật mới đông khách mà ngày bình thường như cũng như vậy. Khi bóng đêm vừa mới buông xuống. Chỗ đổ xe của đàm thị quan phụ thái đã chợt kín. Bên trong là những chiếc ô tô đắt tiền. Trong đó có một chiếc lơn, nương cương lương Nguyệt làm cho người xung quanh phải chú ý đó là của Liễu Nguyệt trong một gian phòng xa hoa ở Đàm Thị Quan Phủ Thái thân mặc một bộ lễ phục giả hội màu đen Liễu Nguyệt ở vị trí đối diện với cánh cửa mà bên cạnh này là một người nam nhân trung niên và một nữ nhân Tương tiên sinh cảm thấy thức ăn nơi này như thế nào Sau khi dùng xong bữa tối thì một bên Liễu Nguyệt dùng khăn để lau miệng Một bên hỏi nam nhân trung niên họ tương Nam nhân trung niên mày có khuôn mặt hình chữ quốc Mày rậm mắt to Thân mang một bộ tay trang Dưới chân là một đôi giày da. Toàn thân toát ra một cổ hơi thở thành thuộc. Mà trên thực tế hắn chính là một người khiến cho không ít thân sĩ phải ngưỡng mộ. Bởi vì hắn là tương tiên sinh, người hương càng. Một trong những người đỡ đầu của s, hân, dân, quy quy, hương càng. Lúc trước đã từng qua vây cát ở đây. Hôm nay có cơ hội dùng thử quả thật là danh bất hư truyền. Nam nhân trung niên họ tưởng lộ ra nụ cười ông hòa nói cảm tạ liễu tiểu thư đã chiêu đãi. Mộ tiểu thư cảm giác của cô thì như thế nào? Nghe được câu trả lời của tương tiên sinh thì liễu nguyệt liền đem ánh mắt nhìn vào nữ nhân còn lại. Được liễu nguyệt Xưng hô là mộ tiểu thư thì nữ nhân này có một mái tóc dài. Khuôn mặt trái xóm, ánh mắt không lớn lắm, đôi môi phong phanh mà gợi cảm có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Đây là một khuôn mặt hoàn mỹ, không có một chút tỳ vết nào. So sánh với dung mạo của nàng thì thân hình nàng lại hơi kém một chút. Đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Nàng không có hai cặp bánh bao to như Thủy Trinh cùng cũng không phải phẳng như cô ca. Ú, nơn, lơn, cơn, ấy, mà là đạt được tiêu chuẩn thôi. Bất quá các bộ vị trên thân thể của nàng đã bù đắp lại. Cái mông của nàng cũng giống với bộ ngực, đều không có cảm giác tròn trị nhưng mà nó lại ven lên, nhô lên rất gợi cảm. Hai cái đùi thẳng tấp, nhỏ dài, trắng nõn, giống như là một tác phẩm nghệ thuật mà Thượng Đế đã tạo ra. Lại có thể dùng từ ma hữu để hình dung. Theo ý nào mà nói thì chỉ riêng về tư sắc thì thậm chí nàng còn cao hơn một gặp so với băng mỹ nhân Liễu Nguyệt. Nếu lúc này bồi đông lai có mặt ở đây thì nhất định hắn sẽ nhận ra nữ nhân này. Bởi vì hắn đã từng thấy nàng ở trên app viết. Hoàng hậu đồi đẹp, mộ khuyên nhanh, là một nữ nhân nổi tiếng khắp hương cản thậm chí là cả châu Á. Đồ ăn nơi này thật ngon. Nghe Liễu Nguyệt hỏi thì mộ khuyên nhanh mỉm cười trả lời. Cười một cách tự nhiên. Không có làm ra cảm giác tự cao tự đại gì cả. Trên thực tế thì không riêng gì đối với Liễu Nguyệt mà bất kỳ là người nào thì nàng cũng tươi cười cả. Đơn thuần, thẳng thắn như thiên sứ. Đây là tất cả những lời đánh giá của mọi người về nàng. Đương Thiên Sinh. Nếu ta nhớ không lầm thì nửa tháng sau Mộ Tiểu Thư mới biểu diễn. Làm sao mà ngài cùng với Mộ Tiểu Thư lại đến Đông Hải sớm như vậy, người mở miệng lúc này không phải là Liễu Nguyệt mà là Mạc Nhận ở bên cạnh. Hắn mặc một áo sơ mi màu đen mà quần tây cũng là màu đen. Cho tới nay, hắn đều giống Liễu Nguyệt, lúc nào cũng mặc trên người một bộ đồ đen. Nghe được mạc nhận hỏi như vậy thì vẽ mặt tưởng cương tươi cười nói lần này khuynh nhang vào đại luộc. Chẳng những là muốn tổ chức một buổi biểu diễn ở Đông Hải mà còn muốn quay quảng cáo. Chờ sau khu buổi biểu diễn kết thúc thì sẽ bắt đầu truyền ra quảng cáo. Thì ra là thế. Nghe được tưởng cương nói như thế thì mạc nhận liền tỉnh ngộ mà một bên liễu nguyệt lại âm thầm cả tháng tương cương. Thủ đoạn kiếm tiền của người này thật không thể tưởng tượng được. Mộ khuyên nhan có danh tiếng như ngày hôm nay ở cả Hơn Ca và Châu Á thì phần lớn là do công lao của tưởng cương. Mà mộ khuyên nhan ở giới giải trí này cũng không xảy ra một vụ xì căng đen nào là cũng do tưởng cương. Bởi vì, cùng hợp tác nhiều lĩnh vực với tưởng cương nên Liễu Nguyệt biết được. Mộ khuyên nhan chính là nữ nhi thân sinh của tưởng cương Nhưng mà nàng lại mang họ bên mẹ Theo ý nào đó lên nói thì tưởng cương làm những điều này là muốn bù đắp lại sai lầm năm đó Tương tiên sinh Mộ tiểu thư Hai ngươi chắc hẳn là đã mệt rồi Trước tiên rời khỏi nơi đây Ta đã bố trí nơi nghỉ ngơi cho hai người rồi Ngày mai ta sẽ lại tới bái phỏng Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa Liễu Nguyệt chuẩn bị kết thúc buổi tiệc Tốt Tưởng Cương không có ý kiến gì Mấy phút sau Liễu Nguyệt cùng Mạc nhận đưa Tưởng Cương và Mộ Khuynh nhan lên xe Nửa năm nay Hồng Tinh và Đông Tinh không ngừng bất đồng với nhau Vì muốn đảm bảo an toàn cho hai người nên trong thời gian này ngươi cần phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi đã rời xa thì Liễu Nguyệt thu liễm lại nụ cười, nói. U, V, K, W, W, H. Mắt thấy Liễu Nguyệt mở miên nói thì mạc nhận cũng hơi bị mất mát nhưng mà hắn vẫn gật đầu. Thấy mạc nhận gật đầu thì Liễu Nguyệt không nói nhiều. Chuẩn bị xoay người rời đi Đem tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia Tới trụ sở huyết sát Để huấn luyện còn không nói hơn nữa Vì hắn mà đã đắc tội với Chu Phúc Thái Tôn ra Việc này thật sự không phù hợp Với tác phong của cô Ta muốn biết Tất cả các chuyện này Rốt cuộc là vì cái gì Ở lúc liễu Nguyệt xoay người rời đi Thì Mạc Nhận không nhịn được mà hỏi Bá, nghe được lời nói của Mạc Nhận thì Liễu Nguyệt liền dừng bước lại. Sau gió quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm vào Mạc Nhận. Gàng từng chữ Mạc Nhận. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ vị trí của ngươi. Có một số việc ngươi không cần phải quan tâm. Lột bột, cảm nhận được lửa giận của Liễu Nguyệt. Mạc nhận hiểu được Liễu Nguyệt đây là đang cảnh cáo hắn. Trong lòng liền hồi hộp. Lại không dám nói cái gì. Mặc dù hắn là người phụ trách ở bên ngoài Đông Nguyệt bang nhưng mà rất nhiều sự tình quan trọng hắn không thể tự chủ trương được. Mà là hội báo cho Liễu Nguyệt biết. Trừ việc này ra thì bởi vì Liễu Nguyệt chân chính còn nắm giữ một đòn sát thủ ở trong tay. Đó là huyết sát Ta không hy vọng có lần thứ hơn A Y Lương Y E U Nguyệt gắt gao nhìn vào mạc nhận vài giây Quăng lại một câu Không đợi mạc nhận trả lời thì nàng đã xoay người rời đi Mặc dù là lửa giận trong lòng mạc nhận ngập trời nhưng hắn có thể cảm nhận được tiểu lan đang ở trong ô tô chú ý đến hắn. Vì thế hắn bắt buộc bản thân làm ra bộ dạng không có chút phẫn nộ gì. Liễu Nguyệt, nhiều năm rồi mà cô vẫn chưa từng tươi cười với ta một lần. Mà tên tiểu tử nghèo hàng kia lại chẳng những có thể tiến vào biệt thừa. Cùng ở chung một chỗ với cô. Hơn nửa cô vì hắn mà thậm chí không tiếc hy sinh lợi tích của ban hội. Cô có hiểu được cảm nhận trong lòng của ta không đưa mắt nhìn theo bóng dáng liễu nguyệt rời đi. Ánh mắt của mạc nhận liền trở nên ôm trầm. Nắm chặt hai nắm đấm lại với hao. Đôi mắt đỏ ngầu. Trong lòng không ngừng rít gào. Đối với những chuyện này thì liễu nguyệt cũng không rõ. Dường như nàng hơi có chút mệt mỏi. Ngồi trong chiếc lơn. Tỷ. Nơn. Cưng. Ờ. Lơn. Tỷ. E. U. Nguyệt khẽ xoa và huyệt thái dương. Tỷ rất có thể mạc nhận đã hiểu lầm quan hệ giữa tỷ với bùi đông lai. Trong lơn. Tỷ. Nơn. Cưng. Ơ, Lương, Ê, Ê, Ú, Nguyệt. Tiểu Lan do dự một chút rồi nói tiểu xem. Cần phải rõ ràng đối với hắn luôn đi. Không cần. Liễu Nguyệt bắt đầu. Sợ rằng hắn sẽ bắt đầu sinh hận ý, gây bắt lợi cho tiểu. Tiểu Lan nói ra lo lắng của mình. Nếu hắn dám làm như vậy ta sẽ thịt hắn Liễu Nguyệt lạnh lùng nói Tiểu Lan liền thở dài Tuy rằng lúc trước Đông Phương Thần đã trải đường giúp Liễu Nguyệt thuận lợi tiếp quản Đông Nguyệt bang cùng tập đoàn thiên tường nhưng mà bởi vì tính cách có chỗ thiếu sót Âm nhu có thừa nhưng lại không đủ quyết đoán Làm cho thế lực Đông Phương Thần trong mấy năm nay không thể mở rộng ra Hơn nữa lại còn bị Quý Hồng áp chế. Rơi vào thế hạ phong. Dưới tình hình như vậy thì ngoài trừ nàng đặt tâm tư lên người của Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi thì mặc khác toàn bộ tinh lực nàng đều đặt ở làm sao để ứng phó với Quý Hồng. Làm sao có thể nói đến chuyện yêu đương được đây? Hơn nữa ở Tiểu Lan xem. Cho dù là mạc nhận có năng lực xuất chúng nhưng mà thủ đoạn của hắn lại âm tàn. Tâm địa bất chính. Ai có thể cam đoán là hắn không có mục đích gì đối với Liễu Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 127 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 127 một cái tác vào mặt. Cùng với chốn ăn phồn hoa nơi thành thị mà nói thì sân trường cũng thuần khiết hơn một chút. Nơi này tuy rằng vẫn có một ít mương. Mương! Muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang bằng cách gian hai chân ra nhưng dù sao thì nó cũng ít hơn so với quán ba. Ban đêm lúc 9 giờ cả sân trường ở Đại học Đông Hảo vẫn náo nhiệt như thường. Bởi vì mới bước vào đại học cho nên những học sinh đều tỏ ra hương phấn cùng với mấy bạn học chung phòng dẫn nhau đi dạo xung quanh. Vài đám thanh niên thì đang tụ tập lại với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào các mương. Mương. Tìm ra mục tiêu cho mình. Mà hạ y na cũng không ngoại lệ. Trong màn đêm nàng chậm rãi bước đi chậm chậm trong sân trường. Hạ tiệp. Phải chăng là thiết bùi đông lai rồi mắt thấy hạ y na luôn trầm mặt thì dương tĩnh không nhịn được mà hỏi. Nàng nhớ rõ ràng. Bởi vì dựa theo ước định của lúc trưa thì tối nay hạ y na sẽ mời khác. Kết quả là bùi đông lai bên kia bận việc nên không thể đến. Mà đám người ngô vũ chặt lại đến. Sau khi kết thúc buổi cơm tối thì mọi người liền lấy cớ là đi ngắm trăng. Dưới dạng tình hình như thế thì Dương Tĩnh có thể đoán được Hạ Y Na buồn bực là do Bùi Đông Lai không đến. Dương Tĩnh Ca U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Cảm thấy là tỷ thiếu nam nhân sao Hạ Y Na biểu môi. Tự hồ rất khinh thường đối với Bùi Đông Lai. Cái này cũng đúng chỉ cần hạ tỉ ngắt ngắt tay thì đám nam sinh này liền lao đầu vào ngay. Dương tỉnh thấy được đám nam sinh hai bên đường đều đem ánh mắt nhìn về hạ y na thì liền mở miệng treo gẹo. Ánh mắt hạ y na lướt nhìn đám nam xung quanh hai bên đường. Thấy được ánh mắt của bọn hắn thì trong lòng nàng liền có chút không thoải mái. Bởi vì nàng thấy thái độ cùng biểu hiện của đám nam sinh này hoàn toàn khác xa so với Bùi Đông Lai. Đặc biệt là nghĩ tới khuya hôm nay Bùi Đông Lai đi gặp Quý Hồng. Tự nhiên trong lòng của Hạ Y Na lại có cảm giác không được tốt cho lắm. Đây mà một loại cảm giác không được để ý tới. Đồng thời, thông qua con đường đặc thù thì nàng cũng biết được thân phận của Quý Hồng. Nàng rất tò mò Thân là Trạng Nguyên thì tại sao Bùi Đông Lai lại có thể cấu kết với yêu tinh Quý Hồng Người nắm giữ một nửa hắc đạo của Đông Hải được Càng làm cho nàng buồn bực không thôi chính là căn cứ vào tin tức nàng đã điều tra Thì Bùi Đông Lai cũng có quan hệ không bình thường đối với Liễu Nguyệt Mà trong giới thượng lưu thì ai lại không biết Quý Hồng cùng với Liễu Nguyệt là đối thủ với nhau Vì vậy cho nên tâm tình của nàng có chút khó chịu. I đà. Co như lúc tâm tình của hạ Ia đang không được tốt thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôn vệ Đông hiện ra phía trước. Thái độ của Tôn vệ Đông cũng vẫn nhẹ nhàng. Vẽ mặt mỉm cười. Dường như là không để ý đến chuyện lúc trước bị hạ Ia cự tuyệt nữa, Nam sinh kia rất đẹp trai à. Là sinh viên đại học năm một sao chắc là không phải rồi. Nếu không thì hắn đã nổi danh ở trong trường rồi. Ui! Cũng không muốn nhìn. Không thấy người ta đang đi tới Bạch Phú Mỹ sao đúng rồi. Cao Phú suốt cùng với Bạch Phú Mỹ đúng là một đôi. Chúng ta không nên làm trò. Mắt thấy Tôn Vệ Đông đang nhẹ nhàng đi về phía Hạ Y Na thì một đám người trong sân trường liền mở miệng nghị luận. Đồng thời cũng có một số người than thở. Mắt thấy đám người bàn luận về mình thì Tôn Vệ Đông lại càng tự tin đi tới, nụ cười trên mặt hắn càng thêm mê người. Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười trên mặt của hắn đã cứng ngắt lại. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Y Na đã đem hắn trở thành không khí cùng hắn gặp thoáng qua. Phát hiện này đã làm cho hắn tức giận. Sau đó, hắn cố gắng ném giận, đuổi theo Hạ Y Na, trắng trước mặt của nàng. Hạ Y Na! Anh rất buồn bực rồi. Tên phế vật bùi đông lai like kia có điểm nào tốt hơn so với anh đâu? Tôn vệ đông nói xong. Nhớ lại chuyện tình lúc trưa Thì hắn liền giận giữ hắn Cũng chỉ là một con phượng hoàng Ở phương Nam mà thôi Tôn vệ đông Không cần phải nói nhiều như vậy Khi nào ngươi thi được 745 điểm Thì hãy nói bởi vì bùi đông lai Không đến cho nên hạ y na Rất buồn bực Hiện giờ thấy tôn vệ đông Nhắc đến bùi đông lai Thì nàng lạnh lùng nói Hắc Thành tiết cao như vậy thì làm được gì Tôn Vệ Đông không hề ngụy trang nữa. Lộ ra bộ dạng của Tôn Đại Thiếu Gia nói đối với người như chúng ta mà nói thì thành tiết thi vào đại học chỉ là một cộng lôn. Chỉ cần anh nguyện ý thì sẽ làm cho một kẻ thi được 200 cũng không đậu. Bá! Nghe được lời nói của Tôn Vệ Đông thì sắc mặt dương tỉnh liền ảm đạm. Nàng là trạng nguyên ở Nam Phương nhưng gia cảnh cũng rất bình thường. Mà nàng cũng biết tại cái thời điểm này thì một người có một ông cha tốt thì so với tầm bằng đại học lại càng có tác dụng hơn. Ôi da! Tôn về đông đại thiếu gia ơi! Ngài thật sự là không sợ bị gió lớn quạt vào đầu lưỡi sao thấy được biểu tình biến hóa của Dương tỉnh thì hạ y na phẫn nộ không thôi. Nàng cười lạnh nói tạm thời không cần nói đến ngươi có năng lực hay không Nếu như bùi đông lai trong mắt ngươi chỉ là một tên phế vật thì làm sao lại có thể ở trong cùng một biệt thự với Liễu Nguyệt Nói vậy thì Liễu Nguyệt chắc hẳn là sẽ khóc than Cầu tôn vệ đông thiếu ra ngươi lên giường sao Bùi đông lai còn có thể làm cho quý hồng chủ động khoát tay vào hắn Nói vậy thì tôn vệ đông thiếu gia đây chắc hẳn là chỉ cần nói một câu thì quý hồng sẽ liếm đầu ngón chân của thiếu gia sao? Ách! Bên tai vang lên lời nói châm chọc của hạ y na, tôn vệ đông hát to miệng không phải bát được. Hắn biết bởi vì bồi đông lai là gia sư của dân. Dân Quy Quy B Lương vâng Cho nên mới có thể ở lại trong biệt thự đàn cung. Thậm chí hắn còn biết liễu nguyệt còn ra mặt cho Bùi Đông Lai. Bắt chú Phúc Thái Quỳ xuống nhận sai. Nhưng mà hắn lại không biết sự việc quý hồng chủ động khoát tay Bùi Đông Lai vào trưa nay. Giờ phút này. Tôn vệ đông có cảm giác khó hiểu. Hắn biết rõ ràng là tuy rằng Quý Hồng được xưng là đệ nhất đảng phụ ở Đông Hải So với Liễu Nguyệt thì Quý Hồng lại càng nguy hiểm hơn Không chỉ nói riêng hắn mà cả Đông Hải này thậm chí là cả Nam Phương cũng không có một người nào dám trêu chọc vào Quý Hồng Mà hiện giờ Hạ Y Na lại nói Quý Hồng chủ động chơi trò mập mờ với Bùi Đông Lai sao Tôn Đại Thiếu Gia Ngài không có bị hù đến phát hoảng chớ hạ y na vẫn tỏ ra bộ dạng như cũ Châm chọc nói ngài không phải vừa mới nói tùy tiện tìm ra con chó Con mèo cũng có quyền thế hơn gấp trăm ngàn lần sao với bùi đông lai sao u vinh, quy quy, hân, lời này ngài hãy giữ lại để nói cho liễu nguyệt cùng với quý hồng đi a Nói bệnh Tôn vệ đông không tin rằng quý hồng sẽ làm chuyện như vậy làm sao quý hồng có thể làm ra chuyện như vậy được Dương tỉnh. Chắc hẳn là trưa nay bạn cũng thấy được chứ. Hạ y na mỉm cười hướng về phía Dương tỉnh mà hỏi. Dương tỉnh lạnh lùng liếc nhìn tôn vệ đông một cái rồi gật gật đầu. Đồng tử tôn vệ đông đột nhiên phóng đại. Dường như hắn muốn mở miệng nói cái gì. Kết quả là không đợi hắn mở miệng thì hạ y na đã cắt đứt lời nói của hắn. Tôn thiếu ra. Nếu như ngài không tin thì có thể tự mình đi đến hỏi lão bản của hồng tử cáp. Bởi vì quý hồng xuất hiện cho nên lão bản của hồng tử cáp cho ri cả bữa tiệc. Hơn nữa hắn còn nói lần sau sẽ chủ động mời khách. Dường như Hạ Y Na muốn đã kích Tôn Vệ Đông cho nên cô ý nói ra. Lúc này đây. Tôn Vệ Đông Á khẩu không trả lời được. Mặc đù hắn không tin tất cả mọi chuyện này không phải là thật nhưng mà lý trí nói cho hắn biết. Nếu không phải là thật thì tuyệt đối Hạ Y Na sẽ không nói ra. Dù sao... Nếu Hạ Y có nói dối đi chăng nữa thì hắn gọi một cuộc điện thoại là có thể biết hết thể mọi chuyện. Tôn vệ đông, nhớ một chút, sau này không cần gặp ai là phải nói ra tôn gia có quyền này thế nọ đâu. Mắt thấy khuôn mặt Tôn vệ đông biến thành màu gan heo thì Hạ Y cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo dương tỉnh rời đi. Bên tai vang lên lời nói của Hạ Y Tôn vệ đông cảm giác được khuôn mặt của mình đã bị tát vài bạc tao. Hắn tức giận đen run cả người. Hận không thể tìm một cái hố nào để nhảy vào. Đối với hắn mà nói thì hắn biết được quan hệ không bình thường giữa bùi đông lai và liễu nguyệt. Nhưng mà, hắn lại không có cách nào để tiếp thu các hạ y na lấy sự tiếp bùi đông lai để đập vào mặt hắn. Trong lòng hắn từ lâu đã coi Hạ Ina là nữ nhân của mình. Hiện giờ, nữ nhân của mình lại dùng đẹp nhân của hắn để tác vào ngay chính khuôn mặt mình. Giờ phút này, hắn còn khó chịu hơn khi phải chịu cái cảm giác bị cấm sừng. Khó chịu thì khó chịu. Tôn vệ Đông cũng không dám tìm Hạ Ina gây chuyện. Hắn chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận trúc lên người của Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai, lão tử không để yên cho mày Nhìn theo bóng dáng của Hạ Y Na thì vẻ mặt của Tôn Vệ Đông càng trở nên dữ tận Cảm giác kia giống như nếu giờ phút này Bùi Đông Lai xuất hiện ở trước mặt hắn Thì hắn sẽ đem Bùi Đông Lai chém thành vạn đoạn Bùi Đông Lai A Bùi Đông Lai Chẳng trách sao ngươi không lo lắng sợ tôn vệ đông trả thù. Ngươi có liễu nguyệt cùng quý hồng hai toàn nối này làm chỗ dựa vững chắc thì làm sao có thể lo lắng được A. Cùng lúc đó, trong lòng của Hạ Y Na lại cảm thấy không khỏi mái, đồng thời cũng khơ dậy tâm lý tranh cường háo thắng trong lòng của nàng. Trong màn đêm, nàng làm ra một quyết định điên cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 128 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Chương 128 vội vã tìm chết Ngày khai giảng của Đại học Đông Hải chính là buổi chiều ngày hôm sau Nhà trường mở ra đại học Ngay cả phó hiệu trưởng cùng với lão hiệu trưởng cổ bồi nguyên cũng tham dự, Chiếm được những lời hoan nghênh nhiệt liệt của tân sinh viên. Mà lão hiệu trưởng cổ bồi nguyên lại nói chuyện một cách dí dõm. Trực tiếp đốt lên không khí của cả lễ đường. Ngay cả bùi đông lai ở bên trong cùng với đám sinh viên đều đứng dậy vỗ tay. Sau khi đại hội kết thúc thì mọi người theo thứ tự rời đi tiến vào phòng học của mình. Còn các phụ đạo viên chuyên nghiệp thì lại đang tiến hành thủ tục huấn luyện quân sự. Là một trong những hệ quan trọng của Đại học Đông Hải thì giáo học lâu của Học viện Quản lý nằm ở phía tây nam của trường. Đây là một tòa đại lâu cao 12 tầm. Nhìn qua có chút ưu thế. Khi đám người bồi đông lai cùng cổ văn cảnh, ngô vũ trạc. Trương Bích Phạm tới đây thì trong này đã có không ít người ngồi ở trong này. Mặc dù là đã kết thúc buổi lễ khai giảng nhưng những sinh viên này vẫn ngồi tụ tập một chỗ. Đối với lần này thì có vẻ hưng phấn hơn. Sôi nổi thì thầm với nhau. Mau nhìn kìa trạng nguyên đế đã đến. Mắt thấy bùi đông lai xuất hiện thì một gã sinh viên ngồi ở hàng đầu lập tức kêu lên. Bá! Tên nam sinh kia vừa mới mở miệng thì mọi người liền ngừng nói chuyện, lần lượt đem ánh mắt quẳng về phía bốn người bùi đông lai.